43 n m ư ơ chương s ạ Dũ tổ bi tú b ắ c thịt tú có thể hiểu là khoe mẹ họ rổ xì mà、Dự、cũng không nói chuyện s ạ Dũ tổ bi ý tứ lại rõ ràng bất quá thân là nhẫn thuật thầy s ạ Dũ tổ bi cùng hắn họ rổ xì mà、Dự、cùng nhau xuất hiện tại cùng làng cắt đàm phán địa phương bên trên tuyệt đối sẽ để làng cắt mọi người cảm giác được gáp lực cực lớn dù cho hiện tại làng cắt ở trên chiến trường chiếm thượng phong cũng không có đầy đủ sức mạnh cùng dũng khí sư tử mở miệng lớn hết thể đều bởi vì hai người bọn họ trình diện hai đại ảnh cấp cường giả đặc biệt nằm ở thời kỳ đỉnh phong xạ rủ t ổ b ỉ cùng họ rổ si m à cùng xuất hiện nói làng cắt nhân áp lực không phải đại tài quái hồng ngươi làm sao vậy cổ nổ hạ r ủ hỉ c ủ hễ mẹ trong nhà r ủ hỉ c ủ hễ mẹ phụ thân r ủ hỉ chân hồng xem cùng với chính mình nữ nhi vẻ mặt dáng vẻ trờ m ặ t không khỏi thân thiết hỏi ba ba ta đang nhớ ta là không phải làm sai r ủ hỉ cụ hễ mẹ nâng lên hai mắt mê rèn mắt đỏ viết đầy m ở mịt vì sao nói như vậy r ồ i thì chân hồng không hiểu nói ta trước mấy thiên tựa nờ dê dịch thần tư liệu đều nhìn rồi ta phát hiện hắn mặc dù là không tri quốc chế tạo nhân gian binh khí nhưng không phải không quốc gia người ở cả cả sĩ、si、bọn họ xông vào nghiên cứu cơ địa thời điểm dịch thần mới bị vội vã từ trong máng nuôi c ấy đi ra hắn không có tiếp thủ qua không quốc gia nửa điểm hướng cổ nổ hạ báo thù tư tưởng tiến đến hỏa quốc sau đó càng là không có đối với bất kỳ một cái nào hỏa quốc quốc dân tạo thành bất kỳ thương tổn xâm phan thế nhưng chúng ta nhưng phải trực tiếp giết hắn nếu như trước đây ta và cả c ả s ỉ không phải chuyên tâm phải hoàn thành nhiệm vụ giết chết dịch thần lời nói e rằng cũng sẽ không đưa hắn hoàn toàn bước đến làng cắt bên kia càng thêm không có người nhiều như vậy gặp nạn d t hỉ cụ hễ nó l nghĩ tới từng cái bằng hữu từng cái quen thuộc n ỉ giả ngã xuống vũng máu bên trong lại nghĩ tới dịch thần phía trước vẫn luôn không có cùng không quốc gia nhân tiếp xúc qua vẫn luôn là ở trong máng nuôi cấy vượt qua nếu như bọn họ không phải tuyển trạch giám sát dịch thần mà là tuyển trạch dụ dỗ bày ra cổ nổ hạ đại khí một mặt muốn thu dung dịch thần cũng hứa dịch thần bây giờ là cổ nổ hạ một phần tử d t hỉ cụ h ệ n m y nghĩ như vậy là bình thường bởi vì cổ nổ hạ liền thu dung không ít vốn là cổ nổ hạ cựu địch ní ra, hiện tại bọn họ đều chung với cổ nổ hạ cho nên rủa hỉ c ủ hệ n h o ở tại hiệu dịch thần cặn kẽ tình báo sau đó cũng xuất hiện mê man dù sao nàng mới mười tuổi nếu để cho dịch thần biết hiện tại rủa hỉ c ủ hệ n h o ý tưởng nhất định sẽ chửi h ầm lên l ã o tử trước đây chính là định ôm cổ nổ h ạ đại tê ui ngâm nước cổ nổ h ạ mỹ nữ chính là các ngươi không để cho ta cơ hội được không hồng đi qua đã trở thành kết cục đã định hối hận cũng vô dụng ngươi hiện tại càng hẳn là tỉnh lại đi không cho tương lai ngươi giống như như bây giờ vậy là quá khứ mà hối hận rủa hỉ chân hồng khuyên no ý rủa hỉ c ủ hệ mẹ nghe vậy cả người chấn động lúc đầu mê man chán trường tâm lần nữa tỉnh lại đi không thể không nói cái này thế giới hải tử thật là cực kỳ kiên cường ba ba nói không sai dịch thần mặc kệ ta là không phải có lỗi với ngươi mặc kệ ngươi là không phải là không có tiếp thu không quốc gia nhân quán thâu cựu hận cổ nổ hạ tư tưởng nếu đây hết thể đã trở thành định cục ta cũng không có thể lại đi hối hận ta hiện tại phải làm là để bây giờ ta ta của tương lai sẽ không giống như bây giờ vậy là quá khứ sự tình mà hối hận dô hỉ cụ h ệ n ó nắm chặt ngọc thủ trong lòng thầm nghĩ hòa quốc kết ngạnh sơn làng cắt nỉ dạ chú đóng địa phương bên trong lúc này nên đón một cái hết ý lai、like、khách cũng khép lại một cái tin tức ngoài ý muốn cô nô hạ muốn cùng chúng ta hòa đàm tại chỗ làng cắt nỉ dạ đều ăn cả kinh cực kỳ bọn họ tuy là t h ắ n g ba trận nhưng là lại còn không có không biết trời cao đất rộng cho rằng cổ nổ hạ phải thua liên tại bọn họ chuẩn bị xong nên tiếp cổ nổ hạ cường đại hơn một lớp tiến công thời điểm cổ nổ hạ lại đưa ra hòa đàm để bọn họ có một loại toàn lực đánh vào không khí ở trên cảm giác ở đây duy chỉ có dịch thần cùng c h ị a rổ bà bà không có nửa điểm kinh ngạc dịch thần là đã sớm biết làng cắt ở thì ra thua cổ nổ hạ đều đưa ra hòa đàm càng chưa nói hiện tại làng cắt chiếm giữ ưu thế xem ra nham ẩn thôn mang cho cổ n ổ hạ áp lực rất lớn thậm chí nham ẩn thôn đã chuẩn bị đối với cổ n ổ hạ phát động chiến tranh rồi chia r ổ bà bà trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu biểu hiện ra bất động thanh sắc đối diện trước cổ n ổ hạ phái tới lì dạ nói hòa đàm sao không phải là không thể được thế nhưng tốt nhất phải cho ta xem đến cổ n ổ hạ thành ý nếu không coi như ta làng cắt chiến đến chỉ còn lại có người nào cũng sẽ cùng các ngươi cổ n ổ hạ huyết chiến tới cùng thật muốn hòa đàm sao ở cổ nổ hạ nghĩ dạ sau khi rời khỏi vài cái trưởng lao nói rằng nhất định phải làm như thế chúng ta phát động chiến tranh mục đích đã đạt đến đánh tiếp nữa cũng không khả năng phá hủy cổ nổ hạ ít nhất mất đi đệ tam c a z a k mất đi ả cả xù nạ no xả sổ d ì làng cắt làm không được phá hủy cổ nổ hạ cổ nổ hạ ngoan cường các ngươi là biết đến không đem bọn họ hỏa tâm ý chí triệt để đánh lời nói coi như cổ nổ hạ bị phá hủy cũng có thể trùng k i ế n lên ở chúng ta thế hệ này là làm không tới chia rỗ bà bà thở dài một tiếng chung quanh trưởng lão đều trầm mặc tuy là bọn họ ở làng cắt vì quyền lợi lục đục với nhau nhưng đều không phải ngu ngốc cùng cổ nổ hạ đánh một trận thấy được cổ nổ hạ thực lực bọn họ nhưng là biết làng cắt không có cái này sức mạnh bất quá chúng ta thế hệ này làm không được không có nghĩa là đời kế tiếp không làm được dịch thần làng cắt tương lai giao phó cho ngươi ta tin tưởng sau này ở n g ư ư i dưới sự hướng dẫn làng cắt nhất định có thể thay thế được cổ nổ hạ trở thành ngũ đại nhẫn giả thôn đứng đầu chia r ổ bà bà nhìn về phía dịch thần ánh mắt có sâu đậm chờ mong cùng ký thác đệ nhị thiên viên phi hỉ r ù rẻn họ r ổ xị m a r hai người dẫn theo cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có r ổ hỉ củ hệ n y các lộ hủy c h ư một đám bên trong hạ nhẫn xuất hiện tại kết ngạnh sơn một cái lâm thời xây dựng lộ thiểm nơi tri trung hòa làng cắt nhân làm đàm phán làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ phong phật có a n ý tựa như hai bên nỉ dạ cũng đứng ở phía sau khoảng t r ư ờ n g năm mươi mét khoảng cách song phương đều dùng một loại coi là kẻ thù ánh mắt chừng mắt đối phương ở mỗi người nhẫn thôn nỉ dạ ánh mắt nhìn soi mói cổ nổ hạ bên kia họ rổ xì mà cùng xạ rủ tổ bỉ đi ra chỉ bất quá xạ rủ tổ bỉ vừa đi ánh mắt bên rơi vào làng cắt nỉ dạ bên trên một cổ cường đại khí thế tịch quyển toàn trường siêu việt t ỏ rổ xỉ mạt khí thế trận đánh tới để một đám s a nhẫn cảm thấy hô hấp đều chắc trở h i ệ n nhiên xạ rủ tô bị có thể nói là tinh thông đàm phán c h i đạo trước tiên liền cho thấy khí thế cường đại lấy khí phách bắn ra bốn phía phong thái xuất sắc bắp thịt kinh sợ đối phương tốt nắm giữ đàm phán quyền chủ động mà mà để xạ rủ tô bị cùng ọ rổ xỉ mạt vạn phần hết ý là trịa rổ bà bà đối với hắn cử động cư nhiên nhìn như không thấy cũng không có trở về lấy khí thế p h ả n kích ngược lại là cùng hải lão tảng tùy ý đi ra cầu thạ cầu vượt tốt